t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám hư thần vẫn là sắc mặt tần đế lộ ra vẻ trào phúng vùng tay xuất một trưởng đánh vào hư không bành phiến hư không kia bị tần đế đánh nát đột nhiên trong hư không phảng phất có thứ gì bị một trưởng của hắn đánh trúng máu tươi từ trong mảnh vỡ hư không thẩm thấu ra bên ngoài tần đế đưa tay c h ụ p một cái một bàn tay lớn không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm bóp vỡ vạn dặm hư không sau đó ra sức vồ một cái cuối cùng cũng lôi ba người nguyên thông tử vũ vạn lý phương thiên hải từ trong hư không ra ba người nguyên thông tử vũ vạn lý và phương thiên hải kinh hãi tột cùng không nghĩ tới tần đế có thể lôi bọn họ ra từ trong hư không nhiều năm trôi qua cường giả hư thần rất ít khi chết một trong số những nguyên nhân cũng là bởi vì tu sĩ cảnh giới hư thần nếu không địch lại có thể trốn vào bên trong hư không đào tẩu bên trong hư không là một thế giới hắc ám căn bản không cảm ứng được bất luận thứ gì tồn tại ngày đó phương thiên hải giấu mình bên trong hư không thiên cơ tử không hề phát giác được chút nào thế nhưng không nghĩ tới tần đế lại có thể cảm nhận được phương vị của bọn họ lôi bọn họ từ trong hư không ra ngoài trong mắt ba người nguyên thông tử vũ vạn lý và phương thiên hải đều lộ ra vẻ tuyệt vọng đây chính là uy thế của đại tu sĩ hóa thần ư bước vào cảnh giới hóa thần theo một ý nghĩa nào đó mà nói đích thật chính là tu thành thần linh giết chết tu sĩ cảnh giới hư thần như là giết chó bọn họ trốn vào hư không đào tàu kỳ thật cũng không đơn thuần chỉ là muốn sống không muốn chết ở nơi đây tất cả cũng chỉ vì nguyên thủy môn bây giờ thế cục của nguyên thủy môn không thể nghi ngờ là tất diệt nhưng nếu ba hư thần đại năng bọn họ vẫn còn nguyên thủy môn sẽ vẫn còn ở đó bọn họ còn có thể trọng c h ấ n nguyên thủy môn một lần nữa thành lập sơn môn một lần nữa tuyển nhận môn đồ có thể nói coi như tất cả người của nguyên thủy môn đều chết hết chỉ cần ba hư thần đại năng bọn họ còn sống thì nguyên thủy môn vẫn là thánh địa đông hoàng thế nhưng bây giờ tam đại hư thần bọn họ đều bị tần đế hạ gục toàn thân trọng thương không còn khả năng sống sót nữa rồi trong lòng nguyên thông tử tuyệt vọng vô cùng chẳng lẽ hôm nay nguyên thủy môn sẽ d i ệ t tuyệt đạo thống sao thật hổ thẹn với tổ sư nhớ tới bốn n g à n năm t r ư ớ c tự mình tiếp nhận ngôi vị t r ư ờ n g giáo nguyên thủy môn khi đó nguyên thủy môn vô cùng tốt đẹp môn hạ cường giả vô số tứ hải triều bái vạn quốc cung phụng chính mình cũng mang dã tâm bừng bừng một lòng muốn lôi huyền thiên tông xuống khiến nguyên thủy môn trở thành đệ nhất thánh địa đông hoang nhưng bây giờ nguyên thủy môn lại sắp bị diệt môn rồi nguyên thông tử nhìn về phía tần đình chỉ là một người trẻ tuổi mà lại thúc đẩy nguyên thủy môn bọn họ tới đáy vực sâu lúc này tần đình cũng nhìn về phía trưởng giáo nguyên thủy môn mỉm cười nhẹ nhàng hữu lễ trong lòng nguyên thông tử vô cùng oán hận thực sự muốn nhắc lên một t ê pháp lực cuối cùng giết chết tên cầm đầu của nguyên thủy môn tần đế cảm nhận được pháp lực g i a o động trong mắt lạnh sắc lóe lên vung do một t r ư ờ n g một t r ư ờ n g to lớn từ trên trời giáng xuống càng lúc càng lớn ba người nguyên thông tử có lòng trốn tránh nhưng lại kinh hãi phát hiện mình bị khí thế tần đế gắt gao giữ nguyên tại chỗ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn c ự t r ư ờ n g rơi xuống một tiếng ẩm vang tam đại hư thần của nguyên thủy môn bị tần đế dùng một t r ư ờ n g đánh nát đệ tử và trưởng lão nguyên thủy môn ngơ ngác nhìn một màn này trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng nguyên thủy môn sắp bị tiêu diệt rồi t ầ n đình lạnh lùng vung tay lên cường giả huyền thiên tông xông về phía nguyên thủy môn lúc này cường giả nguyên thủy môn rốt cuộc cũng hiện ra chiến đấu vì tôn nghiêm của thánh địa từng t ò a thần cung hiện lên nguyên thủy môn còn lại hơn mười vị cường giả thần cung nhao nhao tế ra thần cung chém giết với cường giả huyền thiên tông thạch đạo nhân của huyền thiên tông lạnh lùng quát người nào n g u y ệ n ý đầu hàng huyền thiên tông ta tha không giết dù sao cường giả thần cung cũng chân quý biết bao nếu có thể thu nhận những cường giả thần cung này thực lực huyền thiên tông không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước một vị cường giả cảnh giới thần cung của nguyên thủy môn cười ha ha nguyên thủy môn bọn ta xưa nay bất nạp thổ bất xương thần bây giờ sao có thể đầu hàng huyền thiên tông các ngươi dứt lời hắn giơ tay vồ lấy một kiếm hoàn đột nhiên xuất hiện trong tay sau một khắc kiếm quang bắn ra kiếm hoàn trong tay hóa thành một đạo kiếm trụ tụ tập tất cả pháp lực cùng lực lượng toàn thân p h ấ t ra một kiếm nhanh như thiểm điện đâm về phía mi tâm của thạch đạo nhân một vị cường giả thần cung vậy mà dám chủ động xuất kích về phía hư thần đại năng phong thái khí phách như vậy làm cho người ta thật khâm phục thạch đạo nhân mạt không biểu tình đạo kiếm quang kia còn chưa chạm đến người h á n đã bị khí thế của hắn đánh sơ sát thạch đạo nhân chỉ giơ một ngón tay thân thể vị cường giả thần cung kia lập tức chấn động mi tâm xuất hiện một lỗ máu từ trên trời rớt xuống từ trận nhưng sau đó lại có thêm nhiều cường giả thần cung tế ra các loại pháp bảo thần thông đánh về phía cường giả huyền thiên tông họ tình nguyện chết khi đứng cũng không muốn quỷ mà sống từ điểm này mà nói những cường giả nguyên thủy môn này thậm chí so với tam đại hư thần của nguyên thủy môn càng khiến người ta kính nể